Cuộc đời, sống càng đơn giản càng tốt, bởi sống đơn giản là một cách sống bình thường nhưng lại không tầm thường. Làm người chịu chút thiệt, nhẫn chút khổ, khờ chút dại, đó cũng chính là phúc vậy. Dưới đây là 30 câu nói có thể giúp bạn vượt lên được chính mình trong những lúc khó khăn, cũng như có thể giúp bạn thay đổi cách sống trong kiếp nhân sinh. Thứ nhất, chân quý sinh mệnh sống cho thật tốt. Thứ hai, đừng để vật chất bên ngoài khống chế tâm hồn chúng ta. Thứ ba, đừng để kim tiền thay thế tình cảm thân thuộc. Thứ tư, vạn hạnh, hiếu vi tiên. Cha mẹ già chính là Phật tại gia. Một người chưa thể hiếu kính cha mẹ mình thì không thể được coi là người tốt. Thứ năm, hãy sống tốt với mọi người bởi đối tốt với người chính là đối tốt với mình. Thứ sáu, sống với hiện tại mới là thực tại. Cuộc sống có khổ, có mệt đến đâu, cũng nên cười mỗi ngày mà sống, bởi có khóc cũng chẳng thể tốt hơn. Thứ bảy, đời người mười phần thì bảy, tám phần không như ý, vậy nên bình thường hãy nghĩ một, hai mới là tốt. Thứ tám, thường xuyên tắm rửa cho tâm hồn, bụi nào rồi cũng sạch hết. thứ chín, đừng vì việc nhỏ mà tính toán, đừng vì tiền tài mà phiền não. thứ mười, đừng vì tham dục mà si mê, đừng vì tình mà sầu khổ. mười một, đừng vì người khác mà so bì, đừng vì tức giận mà mang hận. mười hai, tự tin với chính mình, dùng thái độ lạc quan đối đãi với mọi khảo nghiệm trong cuộc sống cũng như công việc. mười ba Khích lệ chính mình dùng hành động và nỗ lực bản thân để chứng minh bản thân mình không thua kém với người khác. 14. Động viên chính mình để bản thân luôn bảo trì tâm thái tích cực tiến về phía trước. 15. Gian luyện chính mình để tâm tính bản thân bảo trì được hòa ái bình hòa. 16. Hoàn thiện chính mình để bản thân ngày một hoàn mỹ. 17. Quên đi chính mình để bản thân trở thành vô tư vô ngãi, biết vì người mà sống. 18. Không phản nàn, không so bì, không tự trách bản thân. 19. Sống thì làm nhiều nói ít, trong lòng mỗi người đều tự có cán cân. 20. Ít ăn mặn, ăn cay, không chơi bài bạc, đi dạo nhiều. 21. Đi Ngủ đúng giờ Dậy đúng giấc Thể dục buổi sáng Sức khỏe Bền lâu 22 Vợ chồng thương yêu Con cái hiếu kính Gia đình hòa thuận Là thứ quý giá Mà không gì Có thể sánh nổi 23 Hành chút thiện Tích chút đức Tâm hồn thanh thản 24 Chịu chút thiệt Nhẫn chút khổ Khờ chút dại Ngốc lại thành khôn 25 không xen vào cuộc sống gia đình người khác, cho dù bạn có thích cỡ nào đi chăng nữa. 26. Người khác có thể lừa dối bạn, nhưng hãy luôn chân thành đối đãi người khác. 27. Nếu như người khác không coi bạn ra gì, chính bạn chân quý bản thân mình là được rồi. 28. Đôi khi bạn cần giả ngốc, dù rằng bạn không thực sự ngốc 29. Nếu có thể thì hãy dung nhẫn, tranh đấu và trả thù chỉ khoét sâu thêm nỗi đau. 30. Bất kể lời chân thật nào bạn cũng có thể chấp nhận, chỉ sợ rằng không có lời chân thật.